Lộ Toa thậm chí còn có những khám phá đáng kinh ngạc hơn trong thời gian này. Trong ma tâm thuần túy mang nguyên lực, trải qua từ dương thân thể lọc ra, có thể dùng hình thức cường hãn hơn phóng thích ra, quả thực ở trong thân thể hắn chiếm được một lần lột xác cùng thăng hoa, mà điều này, ngài Lộ Toa lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Trong lúc mơ hồ, nàng phát giác mình không phải gặp được một phiền toái, mà là vô tình chiếm được một bảo tàng không gì sánh kịp, sau khi có phát hiện này, ánh mắt ngài Lộ Toa nhìn về phía Từ Dương lại xảy ra biến hóa. Đó là một loại ánh mắt nóng bỏng tương tự như sùng bái cùng kinh hỉ, Thậm chí, còn có Từ Dương vì giúp mình giảm bớt thống khổ, không tiếc mọi hiểm giúp mình. Nói tóm lại, khi ma tâm lực dung nhập vào trong cơ thể Từ Dương trong nháy mắt, vị trí cùng hình tượng của người này trong lòng ngải lộ toa, đã xảy ra biến hóa long trời lờ đất. Âm âm. Đạo ma tinh ngủ say không biết bao nhiêu vạn năm vĩnh hàng này, cuối cùng dưới nỗ lực chung của Từ Dương cùng ngải lộ toa bắt đầu hòa tan. Cũng vào lúc này, Tổ ba người trí tôn cấm địa ở một bên triển khai một lần bí mật tiến hành trao đổi thần niệm. Ma tâm của ngài lộ toa, có thể nói là trí tôn của lực lượng ma tộc, hôm nay vừa thấy, quả thật là danh bất hu truyền. Về phần cường giả nhân tộc thần bí này càng là sâu không lường được, đợi lát nữa một khi vĩnh hằng chi kiếm thật sự thức tình, hai người các ngươi phải lập tức ngăn cản hai người này cho ta, không thể để cho bọn họ bất kỳ một người nào đụng vào vĩnh hằng chi kiếm. Hiểu rồi. Đà mỗi hai người tự nhiên không dám cãi lời mệnh lệnh của trí tôn rốt cục tiếng nổ tung thật lớn ầm ầm nổ vang lực lượng vô cùng khủng bố ba động tung hoành ra băng hà thần điện ngủ sai vạn nam vô thượng phong ấn được giải quyết vĩnh hằng chi kiếm mưu toan muốn đóng băng hết thảy lực lượng hoàn toàn phục hồi hào quang trói mát kia khí tức thần thánh hoàn mỹ tất cả những thứ này đều xứng đôi hoàn mỹ lực lượng ba động khủng bố đem năm người đồng thời sơ tan kế hoạch của trí tôn bị cưỡng chế gián đoạn tất cả mọi người lại trở về cùng một điểm xuất phát Từ dương theo bản năng nhìn ngài lộ to một cái Ta chặn bọn họ Ngươi đi đoạt kiếm Loại tuyệt thế thần khí này rất có thể cần huyết luyện Ngài lộ toa không khỏi lại Một lần nữa bị hành động của từ dương làm cho cảm động Nhưng lần này Nàng chỉ nhìn từ dương thật sâu một cái Một trưởng đánh vào trước ngực hắn Đẩy bộ từ dương đẩy về phía vĩnh hàng chi kiếm Hành động này của ngài lộ toa là người phản ứng nhanh nhất trong năm người Bởi vì lực đạo rất mạnh Từ dương không có chút để phòng nào Một ngụm máu tươi phun ra Cũng vào giờ phút này, ngải lộ toa dẫn động ma tâm lực, cách không đánh vào vết thương của từ dương. Rốt cục, thân thể từ dương, máu của hắn, cùng với ma tâm lực dung nhập vào trong cơ thể hắn, đồng thời đụng phải thanh vĩnh hằng chi kiếm ngủ say mấy vạn năm này. keng kinh khủng kiếm mình âm chậm rãi mà ra, cơ hồ muốn truyền khắp toàn bộ đạo trâu mỗi một góc. Một màn đủ để dùng thanh uy chấn thiên động địa hình dung, vậy mà hàng lâm trên người từ dương không nên có nó nhất, trong khoảnh khắc, Từ dương thậm chí cảm nhận được thanh kiếm hồn này, giống như là sâu trong đầu mình có thêm một đạo linh hồn mạch động, người cùng kiếm hợp lại vốn sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng từ dương, ngoại trừ ba điều kiện trọng yếu mà ngài lộ toa ban cho hắn ra, còn có kiếm đạo đỉnh phong cảnh giới gia trì. Cứ như vậy, thanh kiếm vô chủ tên là Vĩnh Hằng vô chủ cùng cái tên xa lạ này triệt để liên hệ cùng một chỗ, một người, một kiếm. Cùng nhau đắm mình trong ánh sáng màu xanh băng thiêng liêng này và tận hưởng vinh quang mà cả thế giới đã ban cho họ. Băng hả vỡ vụn, thần điện sụp đổ, vinh quang của cấm kỵ ma tộc đứng vững ở đạo châu mấy vạn năm, bắt đầu từ giờ khác này, tiêu tàn trong quang mang của thanh vĩnh hàng chi kiếm này. Thành công Ngài lộ toa kích động thét trói tai, mặc dù lúc này nàng đã suy yếu vô cùng, nhưng nàng lại là phát ra từ nội tâm vì từ dương, người bình sinh này cảm thấy cao hứng, kiếm khách nhân tộc có được kiếm thuật mạnh nhất thiên hạ kia, rút cục cũng có một thanh tuyệt thế thần kiếm phù hợp với hắn. Giờ khác này, từ dương bạch y thắng tuyết Tóc dài đón gió mà bay, thanh băng lam lam vô cùng lộng lẫy vĩnh hẳng bắt đầu, thành tựu trong nháy mắt kinh diễm không gì sánh kịp, ngược lại bên trí tôn, cả người đã hoàn toàn trợn tròn mắt, trong ánh mắt thiêu đốt ra màu đỏ thơi. Vương, bát đàn. Ngài lộ toa, ngươi đã hủy hoại giấc mơ hàng chục ngàn năm của ta, là ngươi, lấy đi tất cả mọi thứ của ta, ta muốn ngươi chết. Ngươi dám, từ dương phóng lên trời, một kiếm vung xuống như kinh hồng nam nhân kia vùng ra vĩnh hàng thức tỉnh đệ nhất kiếm đúng là vì thủ hộ cái kia ma tộc hoàng giả đứng trên mặt đất nhìn hắn giờ khác ngày nàng không còn là cái gì cái thế ma hoàng vẻn vẹn chỉ là một nữ nhân khát vọng được bảo hộ mà thôi ầm ầm kiếm phong nổi lên đó là một đạo băng hàn chi lực đủ để chém diệt hết thầy trong nháy mắt xuyên thủng hai xúc tu lớn nhất mà nhãn nhĩ thán ni đa vung lên tại chỗ phế bỏ chiến lược hạch tâm của hắn đường đường là chí tôn cấm kỵ ma tộc ở trước mặt từ dương hiện giờ Lại biến thành một con bạch tuộc Chỉ có thể kéo dài hơi tàn Không Nhã nhĩ thán ni đa tùy ý phát cuồng Liều lĩnh phá hủy hết thẻ chung quanh Mà lúc này Từ dương đã đi tới bên cạnh ngài lộ toa Dùng một tay nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nàng Đà mũ Bố lạp mễ Băng thần điện đã mất Hai người các người có muốn theo nữ hoàng không Từ dương đột nhiên mở miệng Hỏi về hai hộ pháp Lúc này hai người bọn họ đã không còn hộ pháp gì nữa Thần điện đều đã bị hủy, cái gọi là trí tôn này hoàn toàn lâm vào điên cuồng, hôm nay nhất định phải tiêu diệt trong tay Từ Dương, hai người cũng không phải ngu muội, cũng đều là cường giả ma tộc đỉnh cấp sống mấy vạn năm, điểm này thị phi vẫn là phân rõ. Chúng ta nguyện ý, Từ Dương lộ ra nụ cười hài lòng, lúc không một kiếm ở đây bổ ra, vĩnh hằng chi quang hằng lâm trên đỉnh đầu nhã nhĩ thán nida, rốt cuộc đem sinh mệnh lực cuối cùng của hán triệt để phá hủy. Âm âm! Thân thể khổng lồ sụp đổ! Bản thể bị vĩnh hàng lực đóng băng thành băng nhỏ vô tận, tiêu tán trong cuồng phong, theo chí tôn cấm kỵ này ngã xuống, đám ma tộc chung quanh hàng ngàn vạn phụ thuộc vào hắn, tất cả đều nhắm mắt theo, vây quanh từ dương cùng ngải lộ toa, thờ phượng tân phương của bọn họ. Từ hôm nay trở đi, băng hà thần điện không còn tồn tại, tất cả ma tộc sống trong cấm điện đều có thể vào dưới trướng vạn ma uyên ngải lộ toa nữ hoàng, hưởng thụ nữ hoàng vĩnh hàng che chở Nữ hoàng vạn tuế, nữ hoàng môn đâm mưu nam vĩnh cửu trong lúc nhất thời quần ma quỳ xuống đất vạn người cúi đầu cùng nhau bái lại ngài lộ toa cũng đem vinh quang vĩnh hằng trong tay từ dương tôn sùng đến cực hạn tiểu tử ta lấy danh nghĩa nữ hoàng ma tộc tuyên bố ngươi là người của ta vạn ma xào là nơi tập trung ma tộc có quy mô lớn nhất trong giới đạo châu ở nơi đông phương của nó tận cùng tiếp giáp với biển dung Nham. vô cùng vô tận nham thạch nóng chảy chất đống thành một mảnh hải dương Vạn ma xào những ma tộc táng địa ngã xuống, tất cả tộc nhân ma tộc sau khi chết, thi thể sẽ bị ném vào dung nham chi hải, luyện hóa thành ba nguyên khí tức thuần túy nhất, nuôi dưỡng ma tộc mới sinh. Đột nhiên, ngay giữa bầu trời nơi đó, một đạo đồ đàng ma tộc khủng bố đen kịt như màu mực đột nhiên giáng xuống, trong lúc nhất thời, trên biển dung nham gió nổi lên mây bay, từng đoàn ma vân đen kịt bắt đầu trào ra lực lượng cán nút tất cả. Đó là diệt thế ma kiếp, làm sao điều này có thể xảy ra? Là ai dẫn động ma kiếp lực? Không thể nào, ngoại trưởng ngài lộ toa nữ hoàng, chỉ có những chí tôn trong cấm kỵ ma vực mới có năng lực như vậy, chẳng lẽ nói, là có một phương chí tôn cấp ma tộc cần giả hàng lâm. Toàn bộ vạn ma xào trăm vạn ma chúng, đều bởi vì đạo ma tổng này lực lượng không biết mà sao động. Ha ha ha ha, đám ma chúng vạn ma xào, cấm kỵ vĩ đại ma vực chí tôn hàng lâm, ở trước mặt tử vong phán xét mà run dày đi. Thanh huy khủng bố. Đột nhiên từ trong ma vân khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ vạn ma thâm uyên Là trí tôn của cấm địa ma tộc Tây Bắc Đạo Châu, bố Thái, nghe nói đã ngủ say hơn 2.000 năm, vì sao lại đột nhiên thức tỉnh, phát động tiến công vạn ma xào chúng ta. Một ít cường giả ma tộc thủ hộ vạn ma xào nhau nhau phát ra nghi vấn như vậy, ngài lộ toa không có ở đây, những binh lính ma tộc cường đại này tự nhiên phải bảo vệ trăm vạn ma chúng nơi này, chỉ là lực lượng trí tôn cấp ma tộc căn bản không phải cấp bậc như bọn họ có thể chống lại. Nữ hoàng đại nhân, người đến tổt cùng là ở địa phương nào, chẳng diện như vậy chỉ có ngài mới có thể áp chế. Bạn ma xào chúng sinh bắt đầu thành kính cầu nguyện, nhưng mà trên đỉnh đầu mây đen dài đặc, đã bắt the ap che van phóng thích kinh khủng thôn vệ khí tức. Ừm! Nương theo đạo kinh lôi nổ tung đầu tiên, lôi kiếp hủy diệt khủng bố vô cùng bắt đầu hàng lâm, nơi đi qua mỗi một lần tiếng nổ nổ nổ, nổ tung, đều sẽ mang đi mấy trăm ma chúng ma tộc không cứu ta những ma tộc bình thường tu vi rất thấp bắt đầu tìm kiếm sự che chở của các binh lính ma tộc chung quanh đáng tiếc lực lượng của bọn họ chung quy có hạn một mặt phải tham dự chiến đấu chống đỡ cấm kỵ ma tộc chiến sĩ xâm lấn mặt khác còn phải khống chế phòng hộ công sự ngăn cản cửu thiên lôi kiếp lực tàn sát bừa bãi bồ thái dẫn đầu cuộc chiến tranh này chậm chạp không hiện thân nhưng bát đại ma tướng dưới trướng hắn hình dáng của tám người khổng lồ che trời đã lần lượt giáng xuống trong vạn ma sao Ha ha ha! Đám con kiến hôi hèn mọn, Vạn Ma Sào hiện giờ đã là nơi tội ác, ngài lộ toa vi phạm tín ngưỡng của toàn bộ ma tộc, đem lực lượng ma tâm ban cho một nhân tộc nhỏ bé, nàng đã phạm vào cơn giận của chúng chúng ma tộc, trước khi nàng chưa trở về, tội nghiệp của nàng sẽ do đám con dân ma tộc Vạn Ma Sào. Các người rửa sạch cho nàng, trên thực tế, những người này chẳng qua là vì cấp lấy ma tâm của mình mà tìm chung mình một cái cớ đường hoàng mà ma tâm cac Cự nhân cường đại bắt đầu tùy ý trà đạp lên từng tấc đất của Vạn Ma xao Nhìn những đồng bào ma tộc thực lực yếu hơn mình dãy ruộng, những kẻ tả ác cấm kỵ ma tộc này có vẻ rất sung sướng, ngủ say hơn 1.000 năm, lần đầu tiên ra ngoài tác chiến, đương nhiên muốn cuồng soát một cảm giác chút tồn tại. Đáng chết, các người đến từ cấm địa yêu vật, vì sao phải đi ra xâm phạm đồng tộc ma tộc, có tộc nhân ma tộc TUC giận quát lớn. Ha ha ha, lực lượng cần phải phát tiết, chúng ta có thực lực cường đại. Thông qua trả đạp những kẻ yếu kém hèn mọn như các người để đạt được thỏa mãn cùng tăng lên, đây chính là quy luật sinh tồn do cấm kỵ ma tộc chế định, kẻ yếu sẽ bị đào thải, mà cường giả, sẽ trở nên mạnh hơn, từ đó thống trị và chinh. Phục càng nhiều kẻ yếu hơn. Ẩm Ẩm, trí tôn cấm đại một cước đạp xuống, tổ địa của ngài lộ toa dường như chịu thêm một kích dốc lụi tàn. Bố thái đại nhân có lệnh, đem những con kiến hôi hèn mọn này đuổi về phía dung nham chi hải. Đại nhân muốn tám giờ lực dung nham chân chính, sáng tạo ra ma thân bất hù. nặng nề của lệnh, ba đại ma tướng bắt đầu hành động có quy luật, bước chân nặng nề của bọn họ bắt đầu xua đuổi các tộc nhân trong vạn ma xao về phía dung nham hải. Mà trong lúc này, rất nhiều binh lính chết dưới tay của các thần tướng, thẳng đến khi nhóm ma chúng đầu tiên bị đẩy lên đỉnh thi nhom mọi người lúc này mới nhìn thấy, giữa dung nham chi hải, cái kia tắm trong biển lửa vô tận, một trong những trí tôn cấm kỵ ma tộc chân chính rốt cục hiện thân thân hình của tên kia giống như một hỏa cầu khổng lồ, trung ương rõ ràng bị cắt thành rất nhiều bộ vị thân thể độc lập nhưng liên kết với nhau tại trung tâm, không có đầu theo lẽ thường. Mỗi bộ phận trên cơ thể đều có năng lực nhận thức toàn diện mạnh mẽ. Tóm lại, người này không có đầu, thân mình, tứ chi, thân thể hầu như không có điểm yếu. Chỉ cần sinh mệnh chi hỏa không bị dập tắt, liền sẽ là vĩnh viễn tồn tại. Ngọn lửa cực nóng trong dung nham chi hải làm cho ma trí tôn bố thái thập phần thụ hưởng. Các ngươi làm rất tốt. Các thần tướng đáng mến của ta, hiện tại cho ta tăng thêm một chút nguyên liệu. Tuân mệnh Thần tướng bắt đầu hành động, đại cước mảnh lực chấn động, trên vách núi trên đỉnh vọng rác, rất nhiều tàu nhân vạn ma xào ma tộc ngã xuống biển dung nham, bị nhiệt độ dung nham cực nóng khủng bố này luyện hóa thành ma nguyên thể thuần túy, sau đó bị bố thái cắn nuốt. Không thể không nói, bố thái này rất biết chơi, dùng sinh mệnh của ma chung dưới tay ngải lộ toa để tăng lên thực lực của mình, mà mục đích của hắn, môn mặt là vì cường hóa chính mình Mặt khác, cũng là muốn dùng phương thức như vậy, bức bách ngải lộ toa hiện thân. Ma tâm có thể đánh thức vĩnh hằng chi kiếm tin tức này, hiện giờ đang nhanh chóng chuyển khắp toàn bộ đạo trâu mỗi một ma tộc cấm địa, cũng làm cho những trí tôn ngủ say quá lâu kia nổi lên tâm tư, bọn họ cho rằng, chỉ cần đạt được ma tâm, liền có thể đạt được lực lượng vô tận thống trị toàn bộ ma tộc. Mà sự thật cũng chính là như thế, quy lực của ma tâm ngay cả từ dương cũng không có hoàn toàn đoán được, rất chóc vẫn tiếp tục. Bố Thái dùng tàn bạo cùng vô đạo của hắn làm tan giã ý niệm tan ra y lại những sinh mệnh này, vô số sinh mệnh ma tộc dưới sủi cảo điên cuồng bị đẩy vào dung nham luyện ngục, trở thành một bộ phận trong lửa vô tận. Bố Thái, ai trong người lá gan làm càn? Đột nhiên, một đạo thanh âm lừa đình chấn nộ từ cuối cửu thiên áp xuống, vạn ma xào vô tận tuyệt vọng linh hồn một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Nữ hoàng, là nữ hoàng đại nhân đã trở lại. Nữ hoàng đại nhân vĩ đại. Chúng ta vĩnh viễn là thần, mau đến cứu vớt chúng ta đi. Xung quanh nơi đây, những tộc nhân chờ đợi bị đẩy xuống vực sâu đồng thời quy xuống cầu nguyện, mà cuối chân trời, khí tức bằng làm sắc vô cùng thuần túy, đang nhanh chóng sô tàn mà kiếp ngương tụ ra kinh khủng âm vân. Khi bóng tối sắp đi đến tận cùng, ánh sáng, cũng một lần nữa hàng lâm thế giới ma tộc. Trời ơi, nhìn kìa, đó là... Cấm kỵ ma tộc. Kỳ hiệu của băng hà thần điện Chẳng lẽ nói Ngài lộ toa nữ hoàng Chinh phục băng hà thần điện Nghe đồn Dĩ nhiên là thật Trời ơi Vạn má xào lần này đã đợt cứu rồi Tiếng hò hét vô tận tràn ngập kích động cùng một chút bi thương Tuyệt vọng cuối cùng những ma tộc đa được cuu rốt cục trở được nữ hoàng của gọi họ cuc chờ đuoc Nữ cua bọn ho ngài lộ toa tuyệt mỹ tư thế bay lên phía trước Mà ở sau lưng nàng Thiếu niên áo trắng thần bí khó lường kia Phảng Phất là ở sau lưng vì ngài lộ toa chống đỡ hết thầy tín ngưỡng, vẫn như trước dùng ánh mắt đạm mạc nhìn xuống thế giới này. Từ sau khi dung hợp lực lượng vĩnh hàng chi kiếm, Từ Dương chẳng những ở phương diện sức chiến đấu chỉnh thể lại tăng lên một cấp độ lớn, trọng yếu hơn là, trong huyết mạch của hắn, Phản Phất có thêm một loại thủ tính có thể khống chế lực lượng ma tộc, mặc dù là ở trong ma tộc, khí chất của Từ Dương vẫn có được lực. Lượng chinh phục cực mạnh Giết cho ta Giết A sau lưng nữ hoàng những cuồng giả cấm kỵ ma tộc băng hà thần điện tất cả đều hóa thân thành vị cứu tinh chân chính xông về phía ma tộc bố thái bộ lạc dính đầy tội ác kia đa mũ trở thành chiến tướng đệ nhất dưới trướng từ dương mà một hộ pháp khác theo mệnh lệnh của từ dương thời khắc canh giữ bên cạnh ngài lộ toa bảo vệ an toàn của nàng chỉ thấy đa mũ một ngựa đi trước xách theo hai thanh chiến phủ màu lam băng sông về phía một cự nhân thần tướng dưới trướng bố thái ầm ầm băng xương lực cường đại Trong nháy mắt đóng băng nửa người thần tướng, sau đó dưới một tiếng phẫn nộ gầm thét, đà mỗ phát huyê ra chiến lược đỉnh phong của mình, một kích chém giết một trong tám đại thần tướng. Giết Vạn ma sào trăm vạn chúng sinh hoàn toàn sôi trào, bởi vì bọn họ từ trên người đa mo phat huy ra chien luoc đinh phong cua minh mot kich chem giet mot thấy được hy vọng phản công. Vinh quang của nữ hoàng bao phủ toàn bộ mặt đất, trong lòng mỗi một ma tộc đều dấy lên ngọn lửa phản công, lực trùng kích mạnh liệt, làm cho không ít chiến sĩ ma tộc dưới trướng bố thái sinh ra do dự hỗn thật, thuộc tính của băng hà thần điện khắc chế hỏa nguyên tố chúng ta, trận chiến này không dễ đánh. đáng chết, không ngờ lại bị những người này đụng phải. bát đại thần tướng không còn kiêu ngạo như chúa tể phán xét chúng sinh lúc trước, cả đám đều lục tục bắt đầu nhận thức, theo bản năng lui về phía sau. dù sao đợt này, đại quân băng hà sung thế quá mức hùng mạnh, khí tức băng hàn cường đại tràn ngập toàn bộ chiến trường, cùng phía dưới dung nham chi hải nóng rực tạo thành cực, độ tương phản rõ ràng. hừ. Các người ra hỏa, không khỏi quá không coi mặt nhật diễm bộ ta ra sao đi, một lúc lâu sau không có động tính gì. Bố Nhĩ Thái nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm thờ phần nhu hòa, nghe như một thiếu niên yếu đuối, nhưng chính là chủ nhân của thanh âm này, bên ngoài thân thể y tầng hỏa dưỡng này, cắn nút sinh mệnh ma tộc vô cùng vô tận. Âm âm. Một ngón tay bắn ra, phèn vẹn chỉ là uy lực giữa một ngón tay, vọng rác rác ở hai bên đỉnh núi Thạch Kiều âm âm vỡ vụn. Hai bên trái phải từ hôm nay ben ngoai than the y tang hoa duong nay can not sinh menh ma toc vo cung vo tan am am mot ngon tay ban ra phen ven chi la bên Một góc vọng sau khi bị gián đoạn biến thành hai chỗ, phía dưới trung ương là vô cùng vô tận cực nóng hỏa diễm, căn bản không có biện pháp từ bên này bay qua, tương ứng với sâu trong biển lửa bị bố thái áp dụng phong án liệt diễm khủng bố, bất luận lực lượng nào muốn bay qua. Đạo thiên lũy này đều là si tâm vọng tưởng. Ha ha ha, nữ hoàng ngải lộ to tôn quý, ngươi không phải là muốn cứu vớt ngươi tổng nhân sao, mau vận dụng lực lượng ma tâm đi, để cho ta kiến thức một chút. Thống trị ma tộc ta trí cường lược đến tục cùng kinh người cỡ nào, đây mới là mục đích chân chính của hắn. Ngài lộ toa trần chờ nàng không muốn trúng bẫy của bố Thái, mạo hiểm mất đi ma tâm, cũng không phải là nàng ham muốn cỗ lực lượng này, chỉ là một khi ma tâm rơi vào trong tay ma tộc chí tôn tàn bạo như bố Thái, toàn bộ đạo châu đều sẽ biến thành một mảnh biển lửa. Tiếp tục Bố Nhĩ Thái thấy ngài lộ toa trần chờ lập tức hạ lệnh Bảo đám thần tướng bên trái vọng giác tiếp tục thả những kẻ đáng thương này vào vực sâu hỏa hài. Rất nhiều ma tộc, ở trước mặt ngài lộ toa trơm mắt bị luyện hóa thành hư vô, bọn họ thống khổ kêu rên cùng tiếng cười làm càn của bố nhĩ Thái che khuất ra hiệu quả tương phản rõ rệt. Bố nhĩ Thái, người đang thách toc o truoc mat ngai lo toa tro mat bi điểm giới hạn của ta sao, có bản lĩnh xông tới ta, không cần động đến tộc nhân của ta. Ngài lộ toa có một chút rối bời, nhưng nàng không có cách nào tốt hơn cho đến giờ. Ta cũng không muốn động thủ với nữ hoàng đại nhân, huống chi, tiêu tử tộc nhân bên cạnh ngươi, vừa mới kế thừa lực lượng vĩnh hàng chi kiếm. Ta cũng không muốn ở thời điểm mấu chốt này đụng chạm vào mối xui xẻo của các ngươi, chỉ cần ngươi chịu đem ma tâm cho ta mượn, ta lập tức dẫn ngươi rời đi, cũng nguyện phụ nữ hoàng. Đại nhân làm vương, tuân theo thống trị của ngươi, ta, chỉ cần ma tâm. Bố thái quá đây không phải là nói càn sao, có ma tâm, hắn chính là tồn tại vô thượng chân chính của ma tộc, còn cần để ý đến ngải lộ toa. Cho dù thật sự tôn nàng làm vương, cho nàng hư danh này thì có ích lợi gì. Chỉ là trước mắt, vớt cuộc làm sao có thể ngăn cản dạ tâm của hắn đây. Ta đến dẫn động lực lượng ma tâm, đem vọng giác nối tiếp. Ngay khi ngải lộ toa đang khó xử, Từ Dương lại đứng lên. Không biết lúc này đây, đại lão Từ Dương đang ở trong mục đích gì, hắn hoàn toàn có thể không để ý tới trận tranh đấu nội bộ ma tộc này, trực tiếp đi tìm bộ lạc đích đạt cứu tuệ tâm bọn họ, nhưng hắn vẫn đi theo ngải lộ toa cùng nhau chạy về. Có lẽ là vì báo đáp ân đoạt kiếm của nàng, hoặc có lẽ có nhiều thứ khó giải thích hơn. Nói tóm lại, khi Tử Dương quyết định gia nhập cuộc chiến tranh ma tộc này, cân bằng chiến thắng, đã một lần nữa nghiêng về ngải lộ toà. Trong phút chốc, Tử Dương một tay kinh không, linh lực vô cùng vô tận vốn bắt nguồn từ không gian chung quanh nhanh chóng tập kết, chân chính dọa người chính là, trong một cỗ linh lực cấp hủy diệt này, lại còn tràn ngập một bộ phận lực lượng của ma tộc. Linh quang rực rỡ trên đỉnh đầu Tử Dương không ngừng bành trướng. Cũng vào lúc này, ngải lộ to một chỉ dò ra, ma tâm tử quang rót vào trong cỗ lực lượng trên đỉnh đầu tư dương, ba loại màu sắc vô cùng thuần túy, ba loại lực lượng cường đại nhất dưới sự thúc đẩy của ma tâm hoàn mỹ hợp nhất. Giờ khắc này, bố thái bản năng bắt đầu hưng phấn lên, bởi vì hắn thấy được lực lượng chân chính mình muốn đạt được. Bố thái, phải không, gửi ngươi một món quà gặp gỡ, hy vọng ngươi có thể thích, tư dương tựa tiếu phi tiếu nhìn xuống đối thủ cường đại trong hỏa dưỡng phía dưới ầm ầm đập xuống cỗ quang cầu linh lực hoàn mỹ trong tay. ầm ầm trong nháy mắt đạo quang này đánh vào dung nham chi hải, toàn bộ mặt biển nổi lên một cỗ sóng nghiêng khó có thể tưởng tượng được. tiếng nổ tung cơ hồ làm cho hai ngọn núi lớn sau lưng nhìn không ngớt chấn động không ngớt. Ta đến ngăn trở hắn, người chữa trị vọng rác, dẫn người giết qua. Từ Dương cùng ngài lộ toa thâm tình liếc nhau, hai đại lãnh tụ mỗi người một việc triển khai một hồi tinh diệu vô cùng phối hợp chi thấy từ dương chân đạp một đạo pháp tướng đồ đằng cả người lơ lửng ở mặt ngoài dung nham chi hải cùng bố thái giao thủ ngài lộ toa thì cùng hai đại hộ pháp phụ trợ bắt đầu ngưng tụ ma lực cường đại hơn mượn xương ngân chi nộ cường đại băng thuộc tính lực lượng nhanh chóng chữa trị vọng giác thông đạo dùng một tầng băng cứng hoàn thành vọng giác thông đạo tiếp nối băng lang từng chút từng chút kéo dài ra bên ngoài từ dương cùng bố thái đối kháng lại hấp dẫn ánh mắt của hai đại ma tộc quân đoàn cùng tất cả tộc nhân trong lúc nhất thời Từ dương tích lũy được hơn 10 vạn cơ hội hâm mộ trong vạn ma xào huyệt, bất trì bất giác, nghiễm nhiên trở thành vườn thứ hai của ma tục. Nhưng mà giờ phút này hắn căn bản không cảm nhận được những thứ này, từ dương toàn tâm toàn ý tập trung vào chiến đấu, biểu hiện ra cực hạn lực lượng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hừ, ngươi thực sự là nhân tộc sao? Nhân tộc nhỏ bé, lại xuất hiện đệ nhất nhân như ngươi, thật làm cho người ta kinh ngạc. Bố thái tất cả đều có chức phục Đối mặt với một đạo linh lực kiếm quang khủng bố phía trên đỉnh đầu xâm nhập, bố thái hầu như không có lực hoàn thù gì. Chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là hòa trùng lực vĩnh viễn không tịch diệt mà biển dung nham phía dưới cho hắn. Hừ, ta xem như đã hiểu rõ, lực lượng ngươi bản chất cùng đa mỗ không có gì khác nhau, chẳng qua cảnh giới ngươi so với hắn cao hơn, cường độ lực lượng lớn hơn một chút mà thôi, đáng tiếc. Bất kỳ một loại phương thức tiến công thuộc tính duy nhất nào, ở trước mặt ta đều sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Từ Dương lại một lần nữa lặp lại những lời này, lực lượng so với lúc trước ở Băng Hà Thần Điện mạnh hơn rất nhiều. "A, vậy thì như thế nào, miễn là ta canh giữ trên hỏa hải này không rời đi, ngươi sẽ không bao giờ làm gì ta, cuối cùng ta vẫn có thể dễ dàng nghiền ngươi thành thịt vụn khi ngươi kiệt sức." Từ Dương mỉm cười. "Chúng ta có thể thay đổi suy nghĩ khác, nếu ngươi không ở giữa biển dung nham, hoặc ngươi dưới biển dung nham biến mất, sau đó kết thúc sẽ như thế nào?" Đột nhiên bồ thái ý thức được một loại hình ảnh có thể xuất hiện không thể tưởng tượng nổi mà khi từ dưng chậm rãi lấy ra thành vĩnh hằng chi kiếm kia một màn cấm kỵ ma tục trí man cam ky ma tuc chi toi lo lắng nhất lại thật sự biến thành hiện thực keng tiếng kiếm gieo khủng bố vang lên thần kiếm chi phong chậm rãi xuất hiện hào quang kia cơ hồ thắp sáng cả bầu trời đêm hình dáng vĩnh hằng chi kiếm hoàn mỹ chậm rãi xuất hiện trong tay từ dương. một giây sau hắn không chút do dự hướng trên miếng bọt biển xích viêm tàn sát bừa bãi dưới chân cắm xuống một kiếm Ấm Ấm. Từng mằng lớn băng chi quang mang, lấy từ dương làm hạch tâm nhanh chóng trải ra chung quanh, lại thật sự cứ như vậy cơ hồ không nói đạo lý, đem toàn bộ dung nham chi hải hoàn toàn đóng băng, ngọn lửa cuối cùng đã đi đến tịch diệt, thay vào đó, là một thế giới băng hoàn hảo. Giờ khắc này, bố thái cùng các thần tướng dưới tay hán hoàn toàn tróng váng, vừa mới là sân nhà, trong nháy mắt biến thành sân khách. Hừ, trận này còn đánh như thế nào, chúng ta từ xa đến. Không phải là vì đoạt một ưu thế sân nhà sao, bây giờ thì sao? Mấy thần tướng thân hình cao lớn phía trên thì thầm, bọn họ cũng đều là người dựa vào hỏa nguyên tố, hiện tại không có ưu thế này, chờ đợi bọn họ, không thể nghi ngờ chính là kết cục rời phong. Cơ hồ ngay tại đây, ngài lộ to rốt cục đem góc vòng bị đứt gãy một lần nữa nối liền, hàng ngàn vạn chiến sĩ băng hà lao về phía bên kia, giờ binh khí trong tay bọn họ lên, vung về phía đám cấm kỵ ma tộc xâm chiếm vạn ma sao huyệt. Giết. Tiếng kèn phản công đã bị đánh vang toàn diện, tất cả các chiến sĩ tinh anh của vạn ma sao đồng thời triển khai phản công, cùng băng hà viện quân xông tới bên kia, đem tất cả viện quân đoàn do POS Thái mang đến vây quanh ở trung ương trắng trợn xóa bỏ. Âm âm. Tiếng va chạm, tiếng gầm gừ, thanh âm máu tươi phun tung toé hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, một hồi sử thi chiến tranh độc thuộc về ma tộc bắt đầu, ngài lộ toa nhìn thấy cảnh từ dương cùng bố thái kịch liệt đấu, lập tức tự mình xông xuống bên cạnh từ dương. Không thể không thừa nhận, hai người này đứng chung một chỗ, quả thực chính là cực hạn phối hợp giá trị nhan sắc sinh mệnh thể, cảm giác hoàn mỹ gọi là mười phần. Bố Thái cũng nhịn không được nở nụ cười lạnh. Ngài lộ toa, ngươi, thật sự tính toán đem tương lai của ma tộc giao cho nam nhân này sao? Ngài lộ toa cười khẩy. Ngươi đang nói cái gì, ta không hiểu. Đừng che giấu nữa, với sự cao ngạo của nữ hoàng ma tộc. Làm sao có thể dễ dàng đem Vĩnh Hằng chi kiếm đóng băng máy vạn nam giao cho một nhân loại? Ngươi dám nói, ngươi không có cảm giác gì với hắn ta. Ngươi vì hắn buông tha nhiều như vậy, thậm chí ngay cả lực lượng ma tâm cũng có thể chia sẻ với hắn. Ngươi không cảm thấy làm như vậy, là một loại phản bội đối với ma tộc sao. Không đợi từ dương mở miệng, ánh mắt ngải lộ to vô cùng kiên định phản bác. Ta chỉ biết khi tộc nhân của ta gặp nạn, là hắn, dẫn dắt những bộ tộc cũ của bang hà thần phục hắn đến tức viện, ta chỉ biết khi ta không cách nào thi triển lực lượng cũng là hắn lần lượt cứu vớt sinh mệnh của ta chỉ bằng cách này đủ cho ta để trả tất cả mọi thứ cho hắn ta ngài lỗ toa nói xong lại một lần nữa rút ra xương ngân chi nộ đã không còn thuần túy nữa dưới ma tâm tử quang vây quanh lực lượng bị phong ấn được tạm thời dung hợp ý nghĩa loại trạng thái này ngài lỗ toa có thể phát huy ra chiến lực đỉnh phong của mình cũng vào lúc này từ dương cũng chậm rãi dơ lên vĩnh hằng chi kiếm hai đại lãnh tụ chân chính của ma tộc sóng vai tác chiến Cho dù là bố thái mạnh đến đâu, cũng khó thoát khỏi cái chết. Rất tốt, nếu đây là an bài vận mệnh ta bố thái quá phục tùng là được. Chẳng qua, cho dù muốn chết, ta cũng phải để cho hai người các người, trả giá thật đắt. Bố thái dù sao cũng là trí tôn của một phương ma tộc cấm địa, tự nhiên có được bản lĩnh độc tôn của mình. Mắt thế đại quân lật bàn không có hy vọng gì, bố thái lốt cục quyết định bắt đầu từ hai người ngải lộ toa cùng từ dương, nếu có thể hoàn mỹ chấn áp hai đại lãnh tụ này liền có thể thực hiện tuyệt địa nghịch tập ầm ầm một tiếng nổ lớn truyền ra trước mặt bố thái có thêm một cái lò lửa màu đỏ tinh xảo hoa quý nhưng lại thẩm phần cực nóng đây là minh hỏa thần lô trí bảo đỉnh cấp của bố thái được xưng là gia hỏa có thể luyện hóa hết thảy thế gian ngài lộ toa lộ vẻ giật mình có tin đồn bố thái mấy vạn năm trước chính là sinh ra trong liệt hỏa nói trắng ra bản thân hắn chính là một đoàn ma chi hỏa dưỡng vĩnh viễn không tịch diệt Lò lửa khổng lồ trước mắt này chính là lá bai tẩy cuối cùng hắn dùng để đối phó tử dương cùng ngải lộ toa. Cẩn thận! Ngải lộ toa theo bản năng ngang qua trước mặt tử dương, tử dương nhìn bóng lưng nàng một cái, trong lòng dâng lên cảm xúc bà động đặc thù. ầm ấm! Bố thái triển khai hành động tiếp theo, đệm nắp lò sửa này rốt lên, ngọn lửa màu đỏ vô cùng vô tận bốc lên, lại mơ hồ có đà đem thiên sưởi nay kiên băng trên bò đất hòa tan. Hà hà hà! bang tren mặt giả nhân tộc! Ta ngược lại muốn xem, vĩnh hằng chi kiếm của ngươi có thể chịu được lực lượng ma hỏa của bổn mạng ta hay không." Lực thôn phệ khủng bố trong nháy mắt tập trung hai người Tử Dương cùng ngài Lộ Tòa. Ở một mức độ nào đó mà nói, lò hỏa diễm này lấy bố thái làm ý chí, căn bản là cùng sinh mệnh của hắn tổng hợp một hình thức chỉnh thể, một khi bị khóa chặt, muốn tránh thoát thì càng thêm khó khăn. Ngài Lộ Tòa vốn có biện pháp phá vòng vây, nhưng giờ phút này nàng bởi vì bị sưng ngân chi độ rót vào huyết mạch Tử Dương sung ngan chi nộ rot vao nhiễu, Vẫn như cũ không cách nào khôi phục chiến lược đỉnh phong, ngay cả bản thân mang nguyên công pháp cũng không thể hoàn toàn thi triển, bắt thấy sẽ bị cỗ lực lượng cường đại này hoàn toàn hút vào. Giờ khác này, chẳng lẽ phải ly biệt sao? Trong lúc hoảng hốt, thời không chung quanh giống như là chậm lại tết tấu cùng quá trình, ngải lộ toa quay đầu lại nhìn về phía tử dương, trong lòng lại trẻ ra một tia cảm xúc không nỡ, bộ ráng hiện tại của nàng, là nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới. Vì một nhân tộc tu duong trong long lai chay ra mot tia cam xuc khong no bo dang hien tai cua nang la nang cho toi bay gio cung tình, Như vậy không thể tưởng tượng nổi sự đùa dẫn này, thật sự ở trong sinh mệnh của nữ hoàng ngài lộ toa biến thành hiện thực, bởi vì nàng rất rõ ràng cảm nhận được tâm của mình vào giờ khắc này đau đớn. Khoảng cách với từ dưng dần dần xa, ánh mắt hai người thủy chung nhìn thang vào nhau, không có nửa phần tự ly Hòa lô thôn phệ lực còn đang tiếp tục khuếch tán, tư duy tác chiến của bố thái đã rất rõ ràng, trước tiên dùng bồn mạng ma hòa luyện thành một cái, sau đó nghĩ biện pháp xử lý cái kia. Dù sao ma tâm của Ngài Lộ Toa vốn là lực lượng vô thượng của ma tộc, hơn nữa vĩnh hẳng chi kiếm của Từ Dương, hai người này hợp lực ra tay, đã vượt xa cực hạn thừa nhận của bố thái, hắn nhất định phải dùng đại giới đem hai người này hoàn thành phân chia chiến trường, chỉ là. Từ Dương thật sự tính toán cho hắn cơ hội này sao, thân thể Ngài Lộ Toa hoàn toàn bị nuốt vào trong hòa lô, coi như một khắc trước khi cái nắp này sắp đóng lại, bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện. Ta, sẽ không bỏ lại ngươi một mình, đối mặt với bóng tối, y không gian bên trong minh họa chi vây đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh nhưng giờ khác ngày, nội tâm của ngài lộ xa cũng không đơn độc bởi vì nàng nhìn thấy người mình muốn gặp nhất ngọn lửa ánh sáng thắp sáng chung quanh khi ngài lộ toa cùng tử dương ở trong tử cảnh này lần nữa nhìn nhau hai người tự hồ đều phát hiện vị trí của đối phương trong lòng mình đã triệt để phát sinh biến hóa tại sao ngươi lại làm như vậy biết là phải chết còn theo vào tử dương cười khẽ đến vào cũng không nhất định là chết Không vào mà sống, chỉ sợ cũng mất đi ý nghĩa. Câu trả lời nhìn như đơn giản, nhưng không thể so sánh với những người tình cảm cảm động nhất trên đời này. Tự dưng duong chua bao giờ là một người thích chủ động biểu đạt tình cảm của mình. Hắn nội liễm, thâm trầm, kiểu ngưu bất quần. Nhưng lúc này đây, hắn chỉ nguyện trở thành một tia nhu tình duy nhất trong mắt nữ nhân cao cao tại thượng này. Hai người cứ như vậy vô cùng gần gũi nhìn nhau, ngay cả thân hãm trong biển lửa, con đường phía trước hoang mang, cũng không đành lòng lãng phí mỗi một phút, mỗi một giây một mình. Chúng ta sẽ chết ở đây sao? Không biết qua bao lâu, ngải lộ toa sắc mặt bình tĩnh nhìn lướt qua chung quanh, minh hỏa chi ủng thần khí bên trong không gian, càng ngày càng nhiều khỏa dưỡng quang mang nổi lên màu sắc, nhiệt độ cũng dần dần tăng lên. Không, tất cả chúng ta đều có nhiệm vụ chưa hoàn thành của dương mình, đây chỉ là một cấp độ thú vị khác thôi, thanh âm của từ dương bình tĩnh mà chắc chắn, cho ngải lộ toa lòng tin tưởng lớn. Người thân là nữ hoàng ma tộc, hẳn là hiểu được một ít pháp môn phán mon va chứ Ta đoán nơi này hẳn là thân thể của đại gia hỏa kia, chỉ cần có thể nhìn thấu sơ hở của thân thể hắn, sinh cơ sẽ bày ra, ngải lộ toa bất đắc dĩ lắc đầu. Trừ phi ta có thể khôi phục đến đỉnh phong, xương ngân chi độ phối hợp với vĩnh hằng của người, tất có thể thi triển ra đủ lực lượng nghiền nát thân khí này, ngoài ra, không có cách nào khác, Sắc mặt từ dương trầm ngưng. Vậy, sẽ không có con đường nào khác có thể giúp người khôi phục thân thể sao? Ngải lộ toa lộ ra vẻ ứng đỏ. Hiển nhiên khi hai người đàm luận đến loại đề tài này, cho dù nàng là nữ hoàng cao cao tại thượng, Trung Quy cũng chỉ là một cô gái chưa từng nếm qua cấm quả mà thôi. Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ trong không gian càng ngày càng cao, hồ hấp của Từ Dương cùng Ngài Lộ Toa cũng bắt đầu trở nên rồn rập, hỏa diễm thật sự là lực lượng có thể nuốt trường hết thầy, ở trong không gian như vậy, hồ hấp đều sắp biến thành một chuyện xa xỉ. Từ Dương không cách nào, chỉ điểm về phía mi tâm mình, dưới chân sinh ra một đạo băng lam sắc trận quang rực rỡ. Đem chính mình cùng ngải lộ toa hai người bao phủ ở trên mặt này, rõ ràng là đang dùng phương thức thiêu đốt nội tình của mình, tận khả năng kéo dài thời gian càng lâu. Đáp ứng ta, nếu đợi lát nữa ta mất đi ý chí, xin ban cho ta một cái chết đi, có thể chết ở trong ngực người, coi như là phúc phận của ta. Từ dương hiểu được, ngải lộ toa muốn cho mình hết thảy, nhưng nàng còn cố kỵ cảm thụ của từ dương, dù sao loại chuyện này căn bản là ép buộc không tới. Nàng không muốn để cho mình lưu lại trong lòng Từ Dương cho dù là một chút không hoàn mỹ. Từ Dương cắn chặt răng, bắt đầu thử ngưng tụ kiếm khí, lại phát hiện ở trong thần khí hỏa lô này, bất luận phương thức ngưng tụ linh lực nào cũng không thể có hiệu quả. Đáng chết, hỏa diễm đã thiêu đốt đến trạng thái cực thịnh, không gian lưu lại cho Từ Dương cùng ngải lộ toa càng ngày càng nhỏ. Rốt cục đã đến lửa Từ Dương lựa chọn là cùng nàng đối mặt với tử vong hay là lựa chọn kia, ở trong hoan lạc tranh thủ một tư hy vọng cuối cùng ra. Thôi, đây là ràng buộc mà ta nhất định phải có, từ Dương ta tuyệt đối không phải là người cứng nhắc cổ hù, nếu vận mệnh cho người ta gặp nhau, vậy liền thuận trời mà làm, tương lai hết thảy, người ta cùng đối mặt.